Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta toàn là ganh ghét thôi Nếu không nhìn ra được điểm tốt của người khác mà Cô miễn cưỡng ngưng cười Rồi trả lời vấn đề của anh Là có ý gì Cô khống chế lại cảm xúc một chút Rồi sau đó mới giải thích Hai người bạn trai trước của em Đều rất biết thể hiện sự lãng mạn khi yêu Cho nên cứ 3 giờ chiều Sẽ gửi một bó hoa, hoặc một hộp quà đến công ty em Chỉ đích danh là muốn em ký nhận Cô gái vừa rồi rất kinh thường loại hành vi này Thường nói sau lưng em là em yêu tiền, ham hư vinh, thích khoe khoang, không biết xấu hổ. Tóm lại là cô ta nhìn vô cùng không vừa mắt, thường thường ở sau lưng để nói xấu em đó. Quả nhiên là trong lòng có khanh ghét, không thể nhìn ra điểm tốt của người khác. Tờ ngữ nhất bà đi thông cảm, mà gật đầu nói. Nhưng mà vừa rồi thật là quá đã mà, em không ngờ anh sẽ dứt khoát nói anh rất để ý đó. Cô vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi thì lại không nhịn được cười. Giọng của cô ta cao vút để nỗi lỗ tai của anh thiếu chút nữa cô không chịu nổi. nếu như cô ta xinh đẹp thì có thể nói vui tai vui mắt nhưng ở đây lại hoàn toàn là ngược lại mà. anh nhún nhún vai một cái, chọc cô đến vui vẻ mà cười. để thôi, chúng ta nên tính tiền rồi. cô gật đầu, nghĩ đến mới vừa rồi nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp kia ở đây, cô cũng không còn hứng thú muốn đi dạo nữa. nhưng mà như vậy cũng không tốt, cô không còn bị hấp dẫn nữa, cũng không cần nhịn đến cắn răng nhẫn lời. Là em thắng có đúng không? Cô cười gian nhìn anh mà nói Em không muốn một nước trái cây ép sao? Rất tốt đối với con gái Còn có tác dụng sáng xa và đẹp mặt đấy Anh điện tay lấy chai nước ép Trên kệ rồi đưa tới trước mặt cô Tránh ra Cỏ chơi thì có chịu nha Cô cười cười rồi đẩy chai nước ép ra Hạ hề nói với anh Một tháng thật là quá tàn nhẫn rồi đó Anh nói lại lời nói của cô trước đó Ai thèm để ý đến anh chứ Cỏ chơi thì phải chịu đi Quả nhiên, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà mà. Cô nhếch miệng cười với anh rồi vẫn nói một câu sao cũ, có chơi thì có chịu. Anh đã thua sao? Thật ra thì trong nháy mắt, Lâm Vũ Vi đồng ý đánh cược với mình. Giờ ngự nhất cũng đã xác định là mình thắng rồi. Thứ anh muốn thắng cho tới bây giờ cũng không phải là một tháng cơm tối, mà là khoảng thời gian ở bên cạnh cô. Cho nên mặc kệ kết quả vụ đánh cực này là ai thắng, ai thua, thì cũng đều là anh thắng. Liên tục ăn bữa tối ước hẹn với cô trong một tháng, chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã khiến lòng anh tràn đầy mong chờ. Anh không tin duyên phận, anh chỉ tin vào chính mình và sự cố gắng. Cho nên khoảng thời gian thử kết giao với cô này, anh cũng sẽ chủ động, chứ không bị động mà chờ đợi. Trong thời gian ngắn nhất, anh muốn xác định xem cô có thích hợp làm người phụ nữ của anh hay không. Nếu như không thích hợp, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Anh rất là vô tình sao Có lẽ như vậy, nhưng trong tình yêu anh nguyện lựa chọn vô tình, cũng không muốn đồng tình. Bởi vì đồng tình còn khiến người ta bị tổn thương sâu sắc hơn là vô tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh cảm giác hai thứ tình cảm này đều không thích hợp để nói về cô. Còn về phần tại sao, nói đơn giản đó là anh phát hiện, anh đã bắt đầu thích cô rồi. Hơn nữa mỗi một giây một phút thì cái loại thích này hình như cũng đã tăng theo. Cái này có phải là không cầm lòng được hay không? Sợ ngự nhất vừa cười vừa lắc đầu một cái rồi sau đó hít sâu một hơi ra lệnh cho mình hồi tâm lại. Hai ngày này bởi vì cô mà công việc của anh cơ hồ là dậm chân tại chỗ, ngay cả một chút xíu tiến độ cũng không có. Một khi nghĩ đến công việc, anh bất xác nhớ lại đến thời gian trước bởi vì công việc mà kết thúc một tình yêu. Mặc dù đây là chuyện của nhiều năm trước, nhưng anh cũng không có công việc và thói quen làm việc cũng như vậy. Không biết Lâm Vũ Phi có thể tiếp nhận điểm này hay không? Hay cũng là không chịu nổi giống như bạn cãi cũ của anh. Đầu tiên là không ngừng cãi vã, rồi sau đó thì chia tay rời khỏi anh. Sở ngự nhất thở ra một hơi thật sâu rồi lắc đầu, hắt những kiểu không vui ra khỏi trong đầu. Anh tự nói với mình là không thể như vậy. Anh đã trở nên già dặn chín chắn hơn, công việc cũng ổn định. Cho nên chuyện phát sinh trước kia, chỉ cần anh không muốn xảy ra nữa, cũng sẽ không xảy ra nữa. Bởi vì anh có lòng tin, tin vào chính bản thân mình. Anh tuyệt đối tin tưởng rằng, sự do người làm, nhân định thắng thiên 6 giờ tối thứ hai sợ ngựa nhất căn đúng thời gian ra khỏi bàn làm việc, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Thật ra thì bình thường phải cỡ 8-9 giờ tối anh mới dùng cơm, nhưng bởi vì phối hợp với tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng như bạn gái Lâm Vũ Phi, anh không ngại đẩy thời gian ăn cơm tối lên sớm hơn một chút. Lâm Vũ Phi nói với anh, cô hầu hết đều tan ca đúng hơn 6 giờ, về đến nhà đại khái cũng khoảng 7 giờ. Vậy nên anh định thời gian cơm tối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net